Truyện ngắn Một mối tình Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Thể hiện nhóm Sài Gòn Voice Mưa vô mùa Nghĩa là hết một đợt dài lưu diễn Tôi về quê Má tôi chặt lá Chút nếp cầm cụi ngồi gối bánh cà bắp Nấu một nồi tám đầy dung bánh Má gói chi nhiều vậy má? Ừ Thì cho cha con thằng bầu với Tội nghiệp tụi nó Nhà không có đàn bà Nên cũng có bánh trái gì đâu <cười> Chừng nào bánh chín á Để con đem qua bổn cho má mà Má ơi Anh hai á Uhm, có tính đi thêm bước nữa không má ha <cười> Chưa Má biểu nó hoài à Mà cái con này Lần nào về cũng hỏi má mũi chuyện đó à Mình à Mình sao Lần nào cũng hỏi chuyện đó à Ủa Sao hỏi hồi nào Mà mình không hay vậy cả Tôi ngủ lưng một giấc Bánh chín Một tay tôi bưng rổ bánh, tay kia sách cây dầm xuống bến. Má tôi nói giới theo. Nè, con bơi được không vậy? Bây còn nhớ nhà cha con nó không? Tôi cười nghĩ bụng, ma mình già thiệt lắm cắm quá. Bơi xuồng thì bơi từ lúc năm sáu tuổi sao quên được. Còn nhà trọng thì nhớ dằn nhớ vặt. Nhớ mười mấy năm rồi sao mà quên được. Có xá xôi gì đâu, từ nhà tôi bơi dọc theo rạch Ô Môi, ngược lên hướng mặt trời mọc chừng trăm thước là đã tới nhà Trọng rồi. Nhà Trọng nhiều thiệt nhiều cây Ô Môi, bông đỏ, lá xanh, trái chín không ai ăn. Tụi con nít móc xuống làm gươm đánh nhau chang chác. Hai bên đầu nhà trồng toàn là vú sữa, cao lớn lắm, già lắm, cõi lắm. Lâu rồi không thấy trái trăng gì hết Dưới mé kinh còn nguyên một đám Nga cao ngồng Mà hết cái xóm kinh này có ai có cái nhà vừa cũ vừa xưa như nhà của Trọng đâu Không biết từ hồi nào Rất tự nhiên tôi thuộc lòng từng lớp rêu mốc Mọc dưới chân cái tường rào Rêu phủ kín mái nhà Rêu mướt xanh cái ngát tường chỗ dựa hàng lơn nước. Tôi thuộc lòng nết của cha con Trọng. Tôi biết chút nữa mình lên nhà. Mừng tôi xong, Trọng sẽ kiếm việc gì đó để ra giường. Chứ ngồi nói chuyện mà không nhìn tôi thì coi hổng được. Mà nhìn thì lại tưởng nhớ xa xôi. Thằng bầu, cháu tôi sẽ tra tái chạy lên gian nhà chính. Lại cái chỗ bàn thờ lớn nhất, thành kính, dặn ngọn đèn trong lên cho tỏ, ý như nói với người đã khuất. Dạ thưa, dị Úc của con tới chơi. Như hồi xưa, bác Chính, ba Trọng và rồi Trọng từng làm vậy mỗi khi có khách tới nhà. Ở nhà Trọng, có nhiều thứ mấy chục năm rồi không thay đổi. Cảnh cũ giữ nguyên đã đành. Tánh tình lớp người sau cũng y chang như người trước, như từ một khuôn đúc ra vậy. Như Trọng vậy, 10 năm, kể từ ngày chị ái tôi bỏ Trọng đi, Trọng vẫn giữ nguyên cái khăn choạn tắm, treo đầu xào. Chiếc nón lá quai nhung đã ngã màu thâm xì, cũ mềm, giữ cây lược sừng đã gãy mất mấy cái răng, với cái kiến soi để ở đầu giường. Như thế, chị hai tôi vẫn còn ở đâu đây? Như thế, chút nữa tắm xong, chị sẽ bước vào, chải đầu, rồi vừa nghiêng đầu, vừa quạt hông khô tóc, bên cái cửa buồn trong ra hàng lơn nước. Chỉ cần một con gió nhẹ, lá vú sữa khô nằm trên mái nhà sẽ tuôn xuống như mưa. Sao tôi lúc nào cũng thèm ngồi ở đó, ở cái vị trí yên bình đó, nhất, Là bây giờ, khi tôi vừa lang thang hết một mùa nắng Nhất là khi nghe trọng biểu thằng bầu Ở nhà bắt nồi cơm, đã đi nhổ vài cọng bung súng nấu canh với mấy con cá vừa thả câu được hồi hôn cái đã Bao bao, đâm trái giác ở ngoài bờ lýp đó con, còn không? Dạ con gì Úc ơi Anh Hai, anh Hai ơi, hái dùm em một mớ ngôn, nấu canh chua ăn, thèm quá chừng ha! Tôi dặn giới theo Rồi trọng quay lưng đi Không để cho tôi kịp nhìn anh kỹ Nhưng thật Thà vậy Trọng đứng lớn ngớ ở đây một hồi Thể nào không nén lòng Tôi cũng ôm chầm lấy anh mà khóc Tôi bỏ dép cho bàn chân áp xuống nền đất lạnh ngắt Chui theo thằng bầu xuống bếp Nó xua Ý trời ơi Vì Út vô đây làm gì Khói lắm Trời Cái thằng, có khi cần kiếm những khói mà không ra đó con. Trời ơi, cảnh này, người này, sao y chang như năm ngoái, năm kia. Chỉ khác là thằng bầu bây giờ lớn bộn. Và mới tóc bạc trên đầu trọng là thay đổi. Nó trắng thêm, nhiều thêm. Tôi tự hỏi mình, lòng đang nghĩ đến cái gì mà... Lòng đau quá vậy cả Chị Ái Tôi với Trọng Cùng một đám con trai con gái nữa Lớn lên cùng nhau Trên cái xóm rạch ô môi này Cỡ 17-18 tuổi Thấy Trọng thương quá Tôi nói chơi chơi với chị Ái Em á Là em xí thằng Trọng á nha hai <cười> ơi, Người ta mà em làm như là Cái trái bình bát chín cây vậy đó Bày đặt xí phần chỉ cười ngất Xong trề môi như đưa đò Ba Trọng mất sớm Má thì đi lấy chồng Ít về Từ nhỏ Trọng sống với ông nội 10 tuổi Ông nội cũng mất Đang ở tuổi con nít chưa hết con nít Người lớn cũng chưa hết người lớn Anh đã gánh giác trọng trách Lo hương quả cho gia đình Một mình Với hai con chó Một con mèo Học xong Trọng còn phải quần quật với chín công ruộng Một mảnh vườn đất cằn cõi Và nua Lâu rầy không thu được huê lợi gì Nhưng quý Lại trên đó Chôn cả thảy chính cái mã ông bà Và ngôi nhà gạch đã có ba đời Cất trên cái nền theo kiểu chữ công Ba gian nhà rộng mênh mông Trong ra cái sân gạch trơn rêu mút sân là cái hàng rào văn ngang Đứng dưới mé sông nhìn lên Dãy rào che chắn tầm nhìn Chỉ thấy thấp thoáng mái ngối lợp trài màu Vừa xanh vừa mốc Nhà trọng có một cái lạ nữa Là trên bàn thờ Lúc nào cũng trong đèn Ngày tháng này qua ngày tháng khác Năm này qua năm khác Ngọn đèn truyền thống từ đời cố của Trọng Đời nội rồi tới Trọng Không bao giờ được phép tắt Chiều nào chị em tôi đi ngang qua Cũng thấy Trọng lọ mọ ngồi lau cái bóng đèn hộp dịch ám khói Chăm dầu bằng cái vẽ mặt thành kính nâng niu Lúc đó tôi ước thầm Phải chi Trọng ngõ lời thương Tôi sẽ làm hết thảy công việc đó thay cho Trọng Đến suốt cuộc đời Đến khi trở thành bà già cốc kiết Tôi giữ lửa thì hay hết biết Nhưng Trọng thì lại thích chị ái của tôi hơn Trọng thương thầm chị cũng nhiều Như tôi thương thầm anh vậy Vậy mà anh đâu có biết. Còn các cớ biểu tôi làm mai Nên có bữa, tôi hỏi má cho hai chị em đi coi hát. Tới cây đập vô sấm chẹt, trọng đã bồn trồn chờ sẵn. Tôi trao chị cho anh giả đò đau chân để tuột lại đằng sau một khoảng xa xa. Tới tận sông quỷ bang xã... Trọng với chị tôi mua vé vô coi hát. Tôi ngồi ngoài đầu cầu, đập mũi. Trọng cũng không có quên mua cho tôi một ly đá bào như để lời cảm ơn lắm lắm. Ngồi buồn, nghe hát văn vẳng trong kia. tuồng thì diễu nhau ông ống như gà kêu đẻ. Nhưng mà nước mắt của tôi chảy rồng rồng lúc nào không biết. Vài người trong đoàn hát thấy Họ hỏi Sao có mò vậy con gái Dạ Tại Cái tuần trải lương này Nó hay quá đó bác. <cười> Sao nhảy nước mắt vậy con Đi hát đi để Đem nước mắt mình ra để lấy nước mắt của người ta đó Tôi khạch mũi cười Ngày chị Ái lấy chồng Tôi phải lo dọn dẹp tiếp đãi ở nhà Tôi không đưa chị qua bên đàn trai Quần xăng lùm đùm đầu gối Một tay tôi cầm cái vẽ lau bàn nước Tay kia dịnh cửa nhà Khóc như mưa Khóc nhiều hơn cả chị Ai cũng vỗ Trời ơi Chị bay lấy chồng ngân xịt đây mà khóc chi mà khóc không biết nữa <cười> Mẹ ơi Chị em con ái thương nhau hết biết rồi nha Tôi thưa má Cho lên thị xã xin vô đoàn cái lương bông tràm lang thang nguyên một mùa nắng Mùa mưa về thăm má Cũng có lúc gặp trọng Kêu anh hai ơi, anh hai à Tù như anh em một nhà thương nhau lắm Ai mà có biết là tôi thương thiệt Cũng có lúc diễn cớ qua nhà thăm nôm thằng bầu Ôm nó lên, nựng niệu, đã đớt Coi nó giống trọng ở chỗ nào Mà giống chỗ nào tôi cũng ưa Cũng có lúc ngồi chân trân ngó chị ái tôi mặc áo đỏ Chân sỏ guốt cao Đi ngút mắt trong nhà Thấy không có hợp Mà cũng không có muốn nói ra Chị thì nhìn tôi Xăm soi guốt dậy Quần áo của tôi Rồi tắm tắt Em xuống thiệt luôn nha Quần áo đẹp thiệt y như người thành phố vậy á <cười> Chị cũng sướng thấy mồ Anh trọng anh hiền khô à Lại thương vợ nữa <cười> Ờ thương thôi thì được cái gì em Chị không có hợp với cảnh nhà này Thầy Thành nói vậy á Thầy Thành nào chị Thì thầy mới về dạy ở trường xã mình nè Thầy lại hay lại nhà chơi nữa Chưa có vợ nên hay biểu chị làm mai Tưởng chuyện gì khó Chứ con gái xứ này giỏi giang thiếu gì Có lận nhà Thầy thấy chị ngồi lau ống khói đèn thờ Ông nói chứ Xứ này không có hợp với chị Thầy nói con nào nghĩ lại cũng trúng hết trơn á Em gặp thử một lần coi Thầy Thành nói chuyện hay lắm luôn á Thì người ta từ thành phố xuống mà Nghe kể chuyện trên đó rồi Chị thấy sống ở đây chán thiệt là chán Chán thấy mồ đi à Vì mà ngày nào cũng giống Y chang Ngày nấy không có thấy thay đổi gì hết trơn Trời ơi <cười> Ý á, của chị hả Là cũng muốn đi theo đoàn hát với em hả Phải không <cười> Chị làm gì có giọng ca mùi mẫn được như Út đâu Mà Út nè Bộ em không có tính chuyện chồng con gì sao Má là má lo cho em lắm luôn á <cười> <cười> Em cũng chưa có tính nữa hai ơi Trời đất Già tới nơi rồi cũng chưa chửi lấy chồng nữa cô Mà nè Út Út ơi À, lỡ sau này á chị có việc phải đi xa Em nhớ chăm sóc thằng Bầu với anh Trọng giùm chị nha Úc Đi xa? Mà đi xa là đi đâu hay? À, à, à, thì à, thì chị nói hờ vậy thôi mà Lỡ có việc gì thì chị hay cũng phải nhờ giả Út mà thôi vậy mà chị làm em hết hồn à Chị cứ yên tâm đi nghe Em thương thằng Bầu như là con ruột của mình vậy đó Ờ, vậy thôi em ở chơi với thằng bầu dùm chị nha Chị ra ăn sao làm cơm Lát nữa trưa anh Trọng về ăn À Út ơi Lát nữa ở lại ăn cơm nha em Dạ Tôi nhìn chị muốn khóc Tội nghiệp chị Mà tội nghiệp mình hơn Vậy rồi tôi lại đi Một bữa Má tôi lên thăm Mới bước chân tới cửa Là đã vừa nói Vừa khóc Tiệt tình cái con gái này nó tệ ghê vậy đó Nó bỏ chồng bỏ con nó đi theo người ta Má mà biết nó hư thân như vậy á Hồi xưa thà là má xanh cái hộp gà hộp vịt má ăn đi còn hơn Thôi hết rồi Coi như đời này má không có coi nó là con gái của má nữa đâu Nè con coi kỹ lại coi Có phải cái nhà thằng Trọng á Chỉ có đàn ông là sống được thôi hả Tôi không trả lời Trọng mà trước tôi về bên ấy Chừng nào mà tôi bỏ đi Trời ô môi rộng vô cùng Đất thân thang vô cùng Bởi những khoảng trống mà chị hai tôi bỏ lại Má tôi xấu hổ vì con gái một dạ hai lòng Nhà có gì ăn cũng chắc chiêu cho cha con trọng Như buộc đắp nỗi đau nói thiệt thòi Tôi cười thầm má tôi hoài. Buồn chuối xiêm, trái mướp, nắm rào với mấy cái bánh con con. Làm sao mà bù đắp nổi một con người. Sao mà má tôi hổng đem tôi qua bển để đền, tôi hy sinh liền cho má coi. Nhưng từ lúc chị ái tôi bỏ đi, cứ mỗi lần qua nhà, trọng lánh đi chỗ khác, tôi buồn trách thằng bầu mới 6 tuổi mà đã trở thành sứ ngôn viên cho ba nó. Nó biểu u. Dì Út đừng giận nha, ba con nói gì giống má con quá à. Nhìn gì ba con chịu không nổi. Tôi nổi khùng trong bụng. Nhìn tôi thì thương tôi, chứ mắt mớ gì người khác. 10 năm rồi. Không biết đã thay đổi gì chưa. Tôi hỏi thằng bầu. Ừm, um, lúc rày Ba con làm gì mà đen thui vậy? Hết mùa, ba con chạy xuồng ra bến đò ngoài thị trấn chạy đò dọc. Nhiều công chuyện lắm, ba con còn coi sóc cái đẩy khóm ngoài clip nữa. Ở nhà cũng còn nhiều việc lắm gì ơi, hay cho con lưu cua ngày này qua ngày nọ à. Đi học về, nó đi đào trùng, trộn với cám vô non sẵn. Để chạn dạng, dạng, ba nó đi cắm cần câu ngoài mé ruộng, mê đìa. Bữa nào ít thì cũng có cá ăn, Bữa nào nhiều thì mang ra chợ bán Trọng không nghèo Nhưng cũng chưa đủ giàu Để sửa lại ngôi nhà đã bẹo rượu Mối mọt Bù xè thi nhau tấn công Vào những cây cột gỗ Bộ ngựa chân quỳ Mấy cái tủ thờ trường kỹ Tôi nằm nghe rõ ràng Tiếng bù xè nhai cây trèo trèo Thằng bầu nói con mèo mướp Càng già càng tệ Mỗi lần bắt được một con chuột là mỗi lần làm ngói rớt xuống, bể tan nát hả? Thật ra, với cái tài bương chải tháo giác, tăng tiện, lại thêm má tôi giúp đỡ, Trọng có thể cất được một cái nhà khác, gọn gàng, vừa đủ để ở. Nhưng Trọng muốn khi làm lại, vẫn giữ nguyên kiểu dáng như vậy rộng thênh thang, mênh mông. Má tôi ức mình Nói Thiệt tình Má không hiểu giữ cái nhà Không giống ai đó để làm gì nữa Đâu Bây rảnh thì ngồi khuyên anh hai Bây vài tiếng coi Chứ dài bữa nữa Dông gió nổi lên Cái nhà nó sập Đè chết cháu ngoại má cho coi Anh hai Chỗ này nè Cây mục gần hết rồi kìa Chỗ kia nói kìa anh hai Kèo sắt gãy hết rồi còn gì nữa Tôi cũng lo không biết căn nhà có qua nổi mùa mưa năm nay không của Úc ơi Không biết tôi với thằng Bầu có còn giữ gìn được mấy kỹ vật này không nữa Những bức liễn chạm trổ cầu kỳ Những bức tranh vẽ cảnh đồng quê, trời đất, trâu bò, trẻ con hiền hòa Những tờ giấy dán tường, giấy chuyển trầu cao, chuyển tấm cám Rồi cái giường, căn buồn, cây ngạch cửa Bữa nào mưa lớn Hai cha con cũng chạy sất bất sang ban Ủa, làm gì mà chạy dữ vậy anh hai? <cười> chạy đi lấy đồ hướng nước vột đó dì Út Chứ để dột ướt sàn nhà, mắc lấy khăn lao cực lắm. <cười> anh hai à, để về hoài đâu có được. Thôi, cất nhà mới cho rồi. Ông bà mình á, rồi cũng hiểu cho mình cho chấp nhất cái gì đâu. Trọng chỉ cười nhẹ. Ngó ra khoảng sân nắng. Dì <cười> Út giống hệt ngoại, biểu y chang. bà con nói với con hoài, ba con không có muốn thay đổi gì hết. Để má con nhớ được đường, nhớ được nhà mà về. Trời ơi! Tới bây giờ, Trọng còn mong một ngày như thế. Cái ngày mà chị tôi sẽ trở về. Chị sẽ về ư? Sẽ về à? Không biết chỉ biết anh giữ nguyên cảnh cũ nhà xưa là để chờ người đang sống. Tự nhiên trong bụng thấy rầu ngoài đồng cây lúa chất con sao bay lẻ bạn bên trời. Kiều tiếng kêu ơi ơi ơi. Hỡi ơi. ơi bạn lão bằng lòng xa cắt mấy xong mà cơ sao vẫn không quay lại để trái tim cô này buồn thênh khác tình hương ai đe Thôi, dì Út về nghe con Để con nấu cơm đẩy dì Út một bữa Chút xíu nữa là cơm chín rồi Dì ở lại ăn cơm chung với hai cha con đi Trường ngoại ra, lâu lắm nhà con mới mời cơm được một người đó <cười> Ừa, cái thằng Cái thằng gì mà đàn ông, đàn an Nói chuyển mắt mũi lòng hả Càng lớn thằng bầu càng giống trọng Tử tế, đàng hoàng Lại pha thêm một chút gàng gàng Bữa dỗ Trọng uống hơi nhiều Nó ngồi cây bên nhắc Ba Ông cố nói uống rượu có chừng thôi Uống ít còn nhiều Uống nhiều là mất hết đó Cao hứng cỡ nào Trọng cũng ngưng lại ngay đó Ai cũng lạ Khi thấy thằng con nói vậy Mà cha cũng nghe Bây giờ Bầu vừa bước qua tuổi 15 Chưa chắc nó nhớ chuyện cũ Hai dì cháu lụi hụi trong bếp Bầu, con còn nhớ má không con? Nó ngần ngừ một lúc, nhìn quanh Rồi nó nói thầm thì Con cũng không biết nữa dì Út Chắc là không Nhưng nói thiệt, con sợ ba buồn Hồi má con đi, con mới có chút tặng chứ gì Có má cũng được, mà không có cũng được Bây giờ quần áo rách con tự may được rồi, nhà cửa con cũng dọn dẹp gọn bân. Nhưng mà cũng có lúc con cần có má để hỏi vài chuyện. Mà hỏi chuyện gì con? Dạ... <cười> Dường như những câu chuyện đó Người ta chỉ để dành Để nói với má người ta thôi Tôi thương nó chút nữa Đã ghi lòng nó Ôm vào ngực Chợt nó hỏi Sao dì Út không đi lấy chồng đi Dì ở vậy hoài bằng ai rầu lắm đó Dì còn phải đi hát nữa con Bộ đi hát vui hơn lấy chồng hả dì <cười> Cái thằng Bữa nay bài đặt hỏi khó gì nữa con Ừ um, Thì lấy chồng vui hơn Nhưng mà phải lấy ngay trân cái người mà mình thương kìa Còn đi hát á, thì không vui không buồn Cái nghề nó mơ hồ lắm Thấy cười ha ha trên sân khấu vậy chứ chưa chắc vui Thấy rặn ràng, ràng đóng nước mắt vậy chứ học phải buồn Có lúc đang ở nhà thì lại muốn đi Có lúc đang hát trên sân khấu vậy tự nhiên thèm về nhà hả Dì Úc, dì Úc thường đóng dây gì vậy? Nhiều lắm mà Hiền có, ác có Mà toàn vai phụ không thôi à Có khi đó hả Còn đóng vai con cọp Mặt mài vằn vàn vệnh Trong cái tuần Thoại khanh châu Tuấn nữa đó Vượt giỏi thiệt nghe Vai gì vượt cũng đóng được hết trơn á Tự dưng tôi nghe nỗi buồn Trao chát trong lòng Nhưng Có một á Vì thèm mà có ai cho đóng đâu Ủa? Giai gì vậy Ừ Giai Một người bình thường Có chồng Sống với nhau trong một căn nhà xưa Cũ kỹ Buổi sáng á Thì chở mơ rau giường ra chợ bán Mua ít thức ăn mang về Nấu bữa cơm trưa Chiều á Thì phụ chồng mừng rẫy Chạm dạng á Chờ chồng đi ngoài đề về Giác theo mớ bông súng bước vô nhà <cười> Đứng tắm bên cái lơn Vừa hứng đầy từ đợt mưa rồi Cây chồng gì ông biểu Mình ơi Lấy dùm tôi cái khăn đi Mình Trời Lúc đó nghe Dì tay cầm cây đũa xào Tay cầm cái khăn chạy ai trong bếp ra Cây dì cười. cười Lạnh lắm rồi hả anh Rồi cái được nghe con trai mình nói mình những câu chuyện chỉ dành cho má nó nghe thôi. Ừ, gì chỉ ước có một giai diễn bình thường như vậy thôi con à. Trọng đang nằm giỏng, tôi nghe nhịp đưa dùng dục. Rồi cò kẹt dùng dằn chậm lại. Tôi biết anh có nghe lời tôi nói. Căn nhà tự nhiên lặng lẽ đến kỳ lạ. Nghe tiếng thằng bầu thở cũng ngỡ ngàng. Nghe cả tiếng ơ cá kho soi tăm tắp trên bếp. Tôi ngửi thấy đâu đây mùi bông súng Đà Lạt. Thơm dịu, ngọt thanh và cái mùi tanh tanh của bùng dưới đáy ao. Không lẽ im re hoài Tôi nói với Trọng Anh có nhớ chị hai Thì cũng vậy thôi Người vẫn chưa về mà Thử thương tôi đi Tôi sẽ giúp thằng bầu nấu cơm Giá áo Giúp anh lau cái ống khối Chăm dầu cái đèn trong nhỏ Giữ cho ngọn lửa suốt ngày đêm le lối đỏ Như giữ cái truyền thống nhà mình đã trăm năm nay Rồi sau này á chị hai có về Tôi sẽ trao anh lại như ngày xưa vậy Tôi làm cũng được lắm mà Gọn bân chứ gì Mà trời Mà trời ơi Trọng ác với tôi chi vậy Sao bắt tôi Phải kìm lòng không được Để nói ra Nhìn tôi Mà không hiểu sao